Anh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Phùng Nhân mang tự đề Trác. Mấy ngày nay cả xóm nhịp quảng đông mỹ thò bắt đầu bàn tán khi người ta biết tin là con gái của ông Hai Tiếu ghe câu mực đã trác được một thằng diệt kiều mỹ sắp sửa bài về. Trước là để nhìn mặt cho rõ dung nhan, sau nữa là làm đám cưới đó là một cái tin nóng hổi giật gân, bởi vì từ đầu năm tới nay thì trong xóm lưới này đã có tới bốn đứa lấy được diệt kiều. nhờ chat trên mạng mà tụi nó quen nhau, rồi mua vé máy bay dọt về làm đám, chứ không cần gì mai mối. Nhất là con bé sáu con của thằng ba mẫm đã lấy được diệt kiều út đàng hoàng, còn còn được báo lãnh đi qua nước út với diện hôn thê chẳng bao lâu. Thị viết thơ gửi về cho biết. Đời sống bên đó hiện nay thiệt là sung túc, thực phẩm ái châu, rau, quả, cá, mắm, hủ tiếu, thịt quay, phở, bò kho. Họ bán không thiếu một thứ gì, nhất là ở thành phố Caramatta, dây phố Bankstown, McRaville, Fairfield, Liverpool. Người Việt của mình súm lại ở thiệt là đông, y như là ở sớm như tiền Quảng Đông, Mỹ Tho, hay trên chợ Thạnh Trị, chỗ bến xe đò cũ ngày xưa, chớ không có gì khác biệt nhất là có tiệm phở An trong phố Ben Strow, tụi Tây đầm nó súng vô ăn vậy thôi nườm nượp tối ngày, có đứa còn tập cầm đũa, thiệt là dễ thương, chớ không có cái cảnh chê bai uh, nước mắm biển hôi rình, thành thử ra cuộc sống ở đây thiệt là đề huề và thân mật. Những lá thơ thông báo tình hình giàu có xứ người, họ cứ tiếp tục đồn ra như nước rỉ, làm cho cơn sốt đối chồng Diệt Kiều rung lên từng chập. Họ cứ cho rằng ở nơi ngoài quốc là một xứ thần tiên, có người còn lanh trí mượn mấy lá thơ đó về đọc chơi để cả nhà nghe mà biết được cái xứ của người ta đang giàu có. Thế là cơn dịch chat internet lại đồn ra như sấm, như cơn dịch cúng gà hiện nay, đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán. Có người còn theo dệt cho là chính phủ nước Úc đại lợi, họ rất nhân từ thủ tướng thương con dân cũng như con đẻ thất nghiệp mà cứ hai tuần lễ thì tới nhà băng lãnh tiền một lần gặp bữa nào mà máy computer bị trục trặc á, nhập tiền lương thất nghiệp trễ chừng dài giờ thì mấy cô làm nhà băng sorry vậy thôi quá xá trước cái làng sống chát đang nổi lên thu hút các cậu các cô các bà mỗi ngày Mấy người có máu mua bán kinh doanh, nên ngoài đường Đinh Bộ Lĩnh hiện giờ lại mọc lên thêm hai tiệm nữa. Thế là từ nơi xóm lưới bước ra tới cổng nhị tỷ quảng đông thì đã có mấy cái quán internet đón mời. Tuy nó không có trang trí đèn nhái đèn mờ như mấy cái quán cà phê, chứ mới nhìn vô thì thấy cũng thiệt là bắt mắt. Có tiệm sang trọng gắn webcam để cho tụi nó ngồi chat nhìn thấy mặt với nhau mới ngộ. Báo hại mấy đứa con gái trong xóm nhị tỳ lăng ông, miễu bà chú xứ xâm lưới, ở ngoài mái sông từ trước tới giờ thì sống với nghề trả nghêu, sẽ khô cá chỉ vàng, bây giờ lại mộng mơ được chát với mấy anh Việt Kiều bên Úc Quốc. Báo hại mấy cây đòn gánh cùng với giống thúng, thao nia, giấy cân có lúc bị bỏ cụ lăng, bởi vì mất mê đi chát, đâu có còn nhớ tới việc bán buôn như hồi trước nữa. Thì vào sáng hôm nay, gia đình ông Chính bổng bao một chiếc xe van cá mập đi lên tận sân bay Tân Sơn Nhất Sài Gòn để rước Việt Kiều. Nghe đầu con nhỏ này đã chát được Việt Kiều Mỹ trong mấy tháng qua. Ngày hôm nay, nó mới trở về đây để xin cưới hỏi, y như cái cảnh sân tinh thủy tinh đi cưới vợ thổi nào, vì trong xóm lưới có một đứa bị phụ tình nên nó đứng trong xóm ca hát nhiều ngào, thấy mà tội nghiệp. Không biết sao mà con gái thời nay thiệt là dạn nha. Thằng Di Kiều này với con nhỏ mới quen nhau mà khi bước xuống xe thì tôi nó nắm tay như hai vợ chồng đã ăn ở với nhau, coi thiệt là hạnh phúc, làm trò xóm có người đốt kỵ, họ buông lời độc địa sầm sì, cho rằng cố mà lại tìm trâu, chớ cái thời con gái của họ thì đâu có ai sở sảng như vậy. Những lời ác ý đó như gió thoảng mây bay bởi những trận chát cuồng phong đã thổi về tới khắp hang cùng ngõ hẻm. Còn những bà mai mối cho tụi đại hàng Đài Loan Singapore Mã Lai Indo thì họ cũng chầu trực kế bên. Hãy thấy đứa con gái nào mà thân thể vũ móm nở nang thì họ tìm cách đi theo dụ dỗ cho bằng được. Nên mỗi tháng trên công viên đầm sen Sài Gòn làm đám cưới cả mấy trăm tập lẫn á, Chơi cái điệu này chừng dài năm nữa thôi á, là mấy thằng à, thanh niên con trai nhà nghèo đây, tụi nó phải chịu cảnh nó giá hết trơn, chơi con gái đâu còn nữa mà đi cưới. Khắp con hẻm từ trên bến tấm ngựa chạy dài xuống tới hẻm bà sắm đều rạo rực đón chờ. Hãy con nhỏ nào mà ăn bận quần áo thời trang, thì họ nghĩ cho con nhỏ này vừa mới chát được một thằng gì kiểu đâu bên Mỹ, bên Úc, bên Đức, bên Tây chớ họ có biết đâu, mấy cái đứa thất nghiệp tối ngày không biết làm gì, nên mới mở máy lên và tìm bản bốn phương, chát cho đỡ buồn ngày tháng. Lâu lâu, cũng có một đứa Việt Kiều có được việc làm, nó lấy holiday rồi ba về Việt Nam, giống lộng sinh sang. Nhưng không có nhiều, mà chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, chứ còn phần đông thì tụi nó thất nghiệp kinh niên, nếu có việc làm thì... Thì giờ đâu có rảnh rang mà ngồi ôm cái computer thức trắng hết đêm này qua đêm khác. Nhưng ở trong xóm lưới này lại có bà Hai Tâm, đang có hai cô con gái, tới tuổi cặp kê rồi mà, chưa kiếm được tấm chồng. Nên hãy nghe có cái đám Diệt Kiều nào, thì bà lỗi tới. Thiệt là, bốn phận làm mẹ, làm cho nó quá sức nặng nề. Ngoài bốn phận cho con bú móm nuôi nấng tới lớn khôn, rồi còn phải kiếm cho được Diệt Kiều mà gả. Chứ còn gã cho mấy thằng đi câu mực lưới đèn cạo đôi, thì có nước ăn mài. Bởi đánh bắt ồ ả kiểu này, tôm cá sắp tuyệt chủng tới nơi, chỉ có kiếm được một tấm chồng diệt kiều thì mới sướng. Bị đồng đô la, nó sẽ giải quyết mọi vấn đề, kể cả diệt tu bổ tân trang. Từ những cái môi mỏng dánh rồi làm cho nó trề ra để trở thành khiêu gợi, hoặc ngược lép như cái bánh bèo chỉ cần chịu bỏ ra dài triệu bạc Việt Nam thì sẽ trở thành cái bưởi năm roi hay cho dưa hấu đang trồng nơi lỗ xoài chợ gạo. Riêng phần ông Hai Tâm thì đã sống với nghề tài công chạy ghe cào tới mấy đời rồi nên tánh tình của ông cũng đơn giản như cuộc sống ở đây. Hễ tới con nước thì ông cầm lái chiếc ghe cào chạy ra biển cả đánh bắt xong mảng con nước thì cầm lái chạy về tháng nào nhờ trời thương thì tôm cá trúng no nê, còn tháng nào đánh bắt thất thì ngồi âm thầm giá lưới nơi trước cửa. Thì sáng hôm nay cũng vậy, sau một cửa cà phê đậm đầu ngày, ông cùng với thằng con trai phành miệng cào ra ngồi giá. Bởi đi đánh bắt hôm tháng rồi, bị gia vô mấy giải rạng sang hô, làm đứt dừng trì nên tét cho mấy khúc. Trong lúc ông đang buồn miệng, Mới xuống dài câu giọng cổ giải khoay, để su tan bao nỗi buồn bực đắng cay, bị làm gần chích mẹ mà nghèo vẫn hoàng nghèo, ha một chiếc xe trim mà chờ hoài không sao sắm nổi. Còn thằng con thì lo giá rút cho xong để buổi chiều nay còn ôm con gà nội đi đá nữa. Bởi ngày hôm qua, tụi nó đã thu hết một con, bị gà có ông hai chiếm mới thả vô ăn vàng nạp. Làm cho tụi nó tức muốn cành hông, nên chạy xuống nhà ông bé em, Này bắt lại con điều, định chiều nay ôm đi phục hận. Trong lúc thằng cha thì đang ca giọng cổ, còn thằng con thì đang lo nghĩ tới mấy đồ gà nòi, làm cho quan cảnh nhà cửa cũng vắng teo. Bởi cái thằng con út thì đang đi học, còn xéo trên mé trên chút thì cái đám giá lưới của bà cho. Thỉnh thoảng mấy bà cũng nói chuyện ôm sợm, chắc có lẽ hồi hôm này đang xem phim Hàn Quốc. Rồi bị ông chồng vô ý phán ngang, kêu réo vô buồn ngủ sớm hàng sao mà, bị mấy bà kia chọc ghẹo, rồi cười lên nghe nắc nẻ. Còn xéo vô phía trong chút thì lại có hãng bánh kẹo của cô Úc lành, cũng đang sơn đường đặt xuống chảo rồi, nên mùi mạch nha, mùi đậu phộng lại bay ra thơm phức, làm cho trong ruột trong gan mấy bà giá lưới cũng thấy nào nào. Bởi ngồi giá lưới ngoài nắng, lúc nào cũng nghe thèm đường với muối, Nên trong miệng của họ lạc lạc mắc thèm, nhưng họ cũng ráng rằng chưa biết làm sao bởi ngồi giá lưới một ngày chỉ có ba chục ngàn thì làm sao mà dám mua quà ăn giặt ở đây cho nổi. Đó là tình cảnh của mấy bà ngồi giá lưới ở đây, biết gia cảnh và thân phận của mình không thể đua đòi cùng thời cuộc. Nên họ chịu lấp dế một bề, không dám nghĩ tới cái cảnh sung sướng giàu sang, mà chỉ mong sao được mạnh giỏi hằng ngày để tới nước đi lại ngồi đây giá lưới. Rồi thì tối tới, đi xuống cảng cá, mua thêm và chục ký cá chỉ vàng, đem về nhà, ngồi thức xe khô để kiếm thêm đồng ra đồng vô cho đủ sống. Trong lúc đó thì bà vợ ông Hai Tâm, sau khi chích thuốc đau lưng dưới nhà cô Tám Hồng, rồi xách giỏ đi chợ về với cõi lòng thơ thới hân hoang, bởi sáng nay bà đã có một số lượng thông tin về mấy cái đám cưới của Việt Kiều. Với một số lượng thông tin chát trên mạng trong mấy tuần lễ vừa qua, mà nguồn tin nào cũng làm cho bà nô nức nên bà vừa bước vô tới nhà để giở đồ xuống đất xong, rồi điên ra sân ngó ông chồng nói lớn. À nè, ba thằng cướp. Hồi nãy tôi ngồi à, đợi à, chích thuốc ở nhà cô Tám Hồng á, nghe cô nói à, con sen, con à, của ông Hai Bắc lên Sài Gòn làm chỉ có hơn năm hả, vậy mà bữa hở mới nghe, nó dẫn thằng bồ dìa mua cho Hai Bắc nào là tủ lạnh, ghế salon, với à, xây thêm à, trái bếp bằng gạch nữa đó. Ông Hai Tâm đang bực bội trong lòng, đàn bà gì tới giờ này mà không chịu nấu cơm, còn đứng đó nói tào lao thiên hạ. Nên ông đâm mạnh cây kim, dúm mắt lưới nói: "Hai cha con tôi ở nhà mựng mệt chết mẹ, còn bà thì đi sành sạch tối ngày, mặt trời lên trưa trời tôi trật rồi mà không chịu nấu cơm đi." Đứng đó nói tào lao thiên địa. Bất ngờ bị chồng mắng, bà cười hề hề nói giỡn: "Cha nó sao nay quạo quá, à. tôi đi chợ chầm hở ngoài nhị tỳ vô, định chích mũi thuốc nhất lần rồi dìa." đâu có ngờ nghe cô Tám Hồng kể chuyện gái ông Hai bắt lên Sài Gòn, à, không có bao lâu mà vẫn thằng bộ về sắm sửa cho cha mẹ độ đạt lót trong nhà nhiều quá xa chứ. Ông Hai tâm ngước lên hỏi giận, "Bộ à, bà nhìn thấy con người ta được như vậy rồi nôn ruột nóng gan đó phải không? Thấy à, con gái người ta lanh lợi khôn dại bắt ham" Còn nhìn lại hai đứa con của mình tối ngại chỉ biết trẻ nghêu sẽ cá chỉ vàng. Không biết tới chừng nào mới khôn cho bạn thiên hạ ông ơi. Ông hoài tâm để tấm lưới xuống nói rằng. Việc đó để tôi lo. Tôi đã chấm thẳng chức đi ra cào với tôi rồi. Chừng nào hai đứa nó lên giỏi với nhau tôi gã. Nghe tin sức đánh đó, bà vợ muốn táo quả tâm tình Nên bà sờ xuống nói nhỏ. Đừng nghe ông đei thủng thẳng rồi, tôi nhờ người ta dẫn nó lên Sài Gòn làm mướn kiếm chồng, hoặc tôi để dành tiền cho hai đứa nó đi ra tiệm chát kiếm việc Kiều chờ đừng có gả cho mấy đứa câu mực hay ra cầu thì sau này cực lắm đó nghe không à? Ông Hai Tam biết vợ mình đang ăn phải bả nên ngước lên nói gần từng tiếng. Tôi nói cho bà biết, con người ta thì đi lên Sài Gòn kiếm bộ giàu có dắt về mua sắm cho cha mẹ tủ lạnh. Để chạy nước đá lạnh uống trời. Còn con gái của bà. Mà cho lên Sài Gòn chỉ chừng vài tháng. Thì tôi sợ nó đem tim la lậu mũ của pháo về nhà đó bà biết chưa. Đừng có thấy con người ta chân guốc chân dài rồi. Ở đây rậm rật. Bà vợ bị chạm tử ái. Nên dẫu môi lên cự lại. Cái ông này á. Ăn nói kỳ cục hà. Nói năng xàm sở không sợ ta cười. Nếu ông không chịu cho nó lên thành phố Sài Gòn á thì tôi để dành tiền cho đứa tập chát kiếm việc kiều cho ấm tấm thân, chứ lấy chồng câu mực cào lưới biết chừng nào ngóc đầu lên nổi. Ông chồng để cây lẹm xuống bắp đùi nói lớn. Con người ta có học có hành, chữ nghĩa nó lào thông, còn con của mình á, hồi nhỏ tới lớn bà bắt tụi nó đi bán ngheo, bây giờ bắt nó đi học chát, thì làm sao mà học được? Nó có biết cái máy cầm biểu tơ lớn nhỏ tròn méo ra làm sao? Bà tưởng đứa nào hãy cứ muốn lấy chồng Việt Kiều là chát thì có đó hả? Coi trần nghe bà, gặp mấy đứa trật búa trật rỉu trên Sài Gòn giả bổ xuống đây, nó chát cho một cái bụng bầu, rồi mới khổ đã. Bà vợ chừng như đuối lý, nhưng chẳng chịu thua, còn dớt giác. Thì việc gì cũng vậy, mình phải cho nó học từ từ chứ. chớ có ai biết sẵn trong bụng mẹ, biết ra đâu, mà ông lo làm gì cho lo xa dữ vậy? Thế hey, con người ta chát được, thì con mình chát được, việc đó ông yên trí cứ để tôi lo cho, cho hai đứa nó no chát chừng vài tháng, nếu không kiếm được việc kiều thì tới chừng đó mình giả nó cho bạn lưới, bạn câu, bạn cạo, bạn rỗi, chớ có trễ trạng gì đâu mà ông lo dữ vậy? Ông Hải Tâm hầm hừ thêm vài tiếng rồi nói, Không lo xa, để cho nó đi tắt dìa ngang, rồi dát cái bụng về đây cho bà nuôi đó nghe lần nào cũng vậy, thấy hai vợ chồng mà bàn tới vấn đề này thì gặp bế tắc hết trơn, nên bà vợ không thèm cãi nữa, rồi lo te rẹt đi vô nhà xúc gạo nấu cơm. Đó cũng là một cách hạ quả của mấy bà mỗi khi bực bội. Còn ông chồng thì không nói không rằng, mong gió cho xong mấy khúc bể này, rồi đi đổ dài lên sớm lặng ông, rủ thằng cha năm chích nhậu chơi. Bị dân đi làm nghề biển mà ngồi giá lưới như vậy thì cuồn chân chịu đời gì nổi. Trong khi đó thì con hẻm chỗ cây me, hầm cá dồ của ông Ba D đặt cứng người ta đứng xếp hàng chờ đợi. Người thì cầm miếng giấy mà mặt mày nhăn nhó như khỉ, ăn phải ức hiểm chín cày. Có người lại đi tới đi lui, dường như là đang đau bụng mót. Đó là một buổi sáng thường lệ ở trong xóm lưới mỗi ngày, nhờ vậy mà mấy cái hầm cầu cá tra này mới nuôi màu lớn. Có người con nhờ chất thải của con người mà mua sắm dàn lá nữa đó nghe, bởi ca tra có khi khúc lên tới bốn năm ngàn ký lô lẫn đó. Nhưng kể từ khi đất cát nền nhà mắc mỏ tăng lên dùng dục mỗi ngày, quê lợi ao cá tra cá dồ bây giờ thu hoạch chẳng bao nhiêu, nên người ta đã mướn mấy chiếc ghe bên cụm tân long bơm đất cát dưới sông sang lấp hết mấy hẻm cá tra ngay chỗ nhà ông chính địa rồi. Bây giờ Họ dồn đi về cầu trá của ông bà đê. Nên mấy con cá này bây giờ, bà đã kén ăn, tụi nó cứ làm bộ bơi lội nhẫn nhơ nhìn trời nhìn đất, nhìn mấy cái mông cái đít coi lớn nhỏ vậy mà. Chứ còn hồi trước cầu cá quá nhiều, hễ chỗ nào trống là họ đào hầm, thả cá xuống nuôi, nên đã thiếu ăn khi có người ta đi cầu vừa ngồi xuống, là tụi nó nhào lên, ăn nóng rừng rật. Khi phân trong người vừa mới sổ ra, thì tụi nó cởi lên với nhau để mà giành giật còn hôm nay thì đất cát mắc mỏ người ta đã tận dụng hết mấy khoảng đất sau hè để cất nhà cho con cái ra riêng nên mấy cái hầm cái dỗ trong sớm này bị người ta lấp đi gần hết chứ còn hồi trước kia từ dưới hẻm cầu cũi chạy lên là một dưa ngâu tươi tốt xanh um lúc nào cũng rủ bông thơm phức còn con xẻo từ ngay chỗ nhà bà Lý Tịnh chạy vô thì nước sạch trong veo khi con nước lớn đầy mà thì lũ nhỏ tụ hợp với nhau bơi lội ấy vậy mà khi chiến tranh nổi lên được vài năm, thì dân ở dưới bình đại Thế thuận dũng luôn lộc thuận, họ chạy lên tản cư đông nghẹt, cái mương nước sạch đã trở thành một cái mương xình. Có biết bao nhiêu sáng lãi sáng móc câu, hằng đêm người ta vẫn còn ních ra ngồi suy ngoài đó. Rồi đùng một cái hòa bình thống nhất đất nước chợt tới. Bà con ở đây có giảng về quê đâu được vài năm, nhưng họ sợ đói quá rồi cũng mò dậy đây mua gia trai hay đi đào bịch đi long vậy mà sống được ngày hôm nay thì dân số sớm này đông khỏi nói nữa rồi bởi có kiên cử gì thì cũng phải có ít lắm là ba đứa con nên hết ra riêng thằng lớn thì lại lo cho thằng nhỏ đời sống cứ vậy mà xoay dần cho đến hôm nay chỉ còn có một cây cầu cá tra con ba đê trong sớm này nữa rồi thôi nếu mai mốt ông ta săn lấp để lấy mặt bằng thì con, con, con, con, chắc có người cũng phải lo xa. Âu đó cũng là cái nặng khổ của đám dân nhược tiểu nghèo nàn, mót để dành tiền đủ cái căn nhà che nắng che mưa làm mai. Chờ đâu có ai dám nghĩ tới cái cảnh làm cầu tiêu mái, ngồi éo xong rồi bấm nước rút nghe cát rột Nhưng nói là nói vậy, ở trong sớm này toàn hẻm hóc làm cầu tiêu mái rồi biết xả nó trả về đâu? Còn làm hầm để tiêu quý phân, mai mốt nó đầy, biết múc đem đổ đâu cho được. Thấy không thuyết phục được ông chồng hú lậu, bà vợ te rẹt bỏ vô nhà để lo làm cá nấu cơm. Chờ đứng ở đó mà nói chuyện giận lơn hoài, sợ thằng cháu nổi nóng rồi chửi rùm lên thì hư chuyện. Trong lúc ngồi làm cá thì bà ta lại nghĩ, đâu phải người nào lên làm ở Sài Gòn rồi hư hết hàng sao đâu, cái đó là do mình chứ bộ, hãy mình không chịu. Thì đâu có ai mà cởi quần mình ra cho được. Còn đi ra ngoài tiệm chát thì bà chưa thấy hình dung. Bởi vì bà mới nghe người ta nói cái đó nó rất ly kỳ. Một đứa Việt Nam, còn đứa kia đâu ngoại quốc vậy mà nó chuyện với nhau chí chóe. Có đứa còn dám mở nút áo ngược phạch ra để cho thằng bên kia đầu dây coi hai trái bữa của con tròn hay méo. Cái gì thì cái nhưng mà cái đó không được à nghe. Vậy thì trước khi cho phép con gái của mình đi chát kiếm chồng á bà cũng phải lựa lời mà giác đắc cho nó nghe, chờ đâu có để cho tụi nó luân tuần với nhau vậy được. Cơn gió tây tháng 3 bắt đầu thối mạnh, nước vào sông cửu long, những lớn sống dỗ đi đùng, sấm lưới bắt đầu chìm trong cảnh nhung nhịp lao sao, vì nhà nào cũng sẵn lấy đèn lại để mà lo sang cửa, bởi cứ biển bình đại chỉ có thuận với gió mùa từ tháng 7 đánh bắt cho tới tháng 12 âm lịch mà thôi. Ăn Tết xong ra diên tới tháng Ba thì phải sang cửa miệt mũi Cà Mau, nên cửa sông ông Đốc ông Đề thì gia tàu dân đánh bắt mỹ thò chạy vô đen nghẹt. Còn trịch xuống một chút là nhà bà Tám Quạ, chuyên làm khô đầu cá ba basa từ mấy năm nay. Cái nghề này tuy làm sống được nhưng mà hồi thú dữ lắm, làm cho tròm xóm phải bực mình. Nên họ biểu bà này phải dừng trắng lại làm sao chứ, để nó bay mù như vậy thì làm sao chịu nổi để bà nội. Mặc dầu bà này có là một cái sạp dáng sau nhã cặp mé sông, nhưng tới mùa gió Tây thổi vô thì trồm sớm ở đây lãnh đủ. Không biết cái thứ cá ba sa này ở đâu mà nhiều quá thể. Hằng ngày, mấy đầu mối họ cứ chở tới bằng ghe, có bữa ối đậu tới mấy ghe để chờ bóc giác. Rồi mấy mẹ con bà tắm quả với mấy người làm, xúc vô thúng bưng lên, đổ vô mấy cái máy nước muối ngâm cho đủ một ngày. Sau đó dớt lên phơi, bất kể tới rùi lằn, nó bu vô hay dễ sinh dễ xiết. Vậy mà hế khi phơi khô, bà vô bao chỉ xanh rồi, kêu xe ba bánh lòi ra tới ngoài cửa nhị tỳ sẽ có xa hơi rước đi, trở về trên thành phố Sài Gòn, hoặc mấy tỉnh miền Trung, hay trên mấy tỉnh cao nguyên, nấu canh chua ăn ngọt ngất. Trời, họ đâu có biết mấy cái đầu cá này trước khi được nấu canh chua thì phải trải qua một trận rủi bu rồi dọi, con nào con nấy mập ú bò ra vậy thôi lúc nhúc hả. Ở xóm lao động này có một người sướng nhất làm ăn tà tà mà lại kiếm tiền ngon, đó là hai vợ chồng ông Mười Tri bán cà phê với bánh kẹo, kèm theo hai cổ máy chơi game. Báo hại con nít sớm này hễ có được đồng nào thì đem vô cúng hết. Có ngày, hai cỗ mái đem lại lợi tức cũng hơn một trăm ngàn, còn bà vợ của ông thì chuyên trị bán cà phê với nước dừa tươi. Bất cứ cái đám giá lưới nào hãy tới cử trưa, kêu mấy ly là bà cỡi xe đạp, bưng lên đem tới. Không biết cái bà này học cách gửi xe đạp một tay hồi nào, còn tay kia thì bưng một cái mâm cà phê, có khi lên tới cả chục ly chứ đâu có ít. Vậy mà bà cứ đạp, như một người đang hát xiệt trên mấy con đường hẻm ngoằn ngoèo, chưa khi nào thấy bà bị trật tay làm đổ, nên công việc buôn bán nhỏ nhoi vậy mà tiến phát đều đều. Hổng chừng đợi năm tới hạp tuổi, hai vợ chồng này cũng dám cất căn nhà đổ bê tông lên hai tấm. cái sớm lao động ở đâu cũng vậy, người ta sống với nhau sỡ lễ thật lòng, chứ không như những con đường cái giàu sang hay những khu gọi là cứ sát cứ xiết gì đó cửa gài then đóng, mà họ cứ hú nhau ơi ới suốt ngày, khi thì nhậu với nhau miếng khô hắt cấy vừa mới kiếm được đây, hoặc giữa gỏi đu đủ trồng với tôm khô, nhậu vô thiệt là bá cháy, rồi cười nói ca hát tối ngày, có khi còn kể chuyện tiêu lâm, như mấy cái chuyện gái em vợ nghèo ba năm ráng chịu. Tình cảm như vậy cứ tiếp tục lưu truyền từ đời cha cho tới đời con, rồi qua tới đời cháu, không làm sao rứt ra cho được. Cho nên, ở trong cái xóm lưới này, ngày hôm nay cũng có người khá giả, vậy mà cũng không nỡ bỏ đi đâu. Mặc dầu cũng có năm trúng tôm, trúng cá, mua một cái nhà lầu ngoài mặt tiền vé ợt. Vậy mà họ cũng không đi, chỉ sửa sang, nới rộng nhà cửa thêm cho nó có tiện nghi, để mỗi khi nằm ngủ, nghe tiếng sống ngoài sông, giọng về, vỗ giấc. Nhưng giàu hay nghèo, mà ở trong xóm này thì đời sống cũng cực khổ giống nhau cũng lo giá lưới giá chài, chắc ghe làm nghề trên biển. còn con gái đàn bà thì phải thức khuya để lo trả ngheo gánh ra chợ ngồi bán mỗi ngày. hoặc tới đầu con nước trực chờ với cảng cá để mua cá chỉ vàng về sẽ khô bỏ muối. cho tới ngày hôm nay thì cái xóm lưới này từ con hẻm nhị tỵ quảng đông đi ra tới bến thầy hoài dân cư cứ chen chúc với nhau mà sống. lâu lâu lại có đám cưới diệt kiều trong xóm diễn ra. Lúc đó thì cả xóm dường như đang lên cơn sốt, nhất là mấy cái đám dịch kiều sang, họ cứ bao vàng, cho bên nhà gái mặt tình, mời bao nhiêu khách cũng được, cứ vậy mà lượm bao thơ, còn tiền trả nhà hàng thì chẳng rễ, è e lưng ra trả nợ. Nhưng có đám dân xích lô ba bánh hồng đa ôm, đánh hơi được, họ phục kích đánh một trận để đời. Số là hôm đó, là ngày đám cưới con của ông Hải Lộc dịch kiều Út ngon lành. Từ bên úc đi về làm xua với bà thuận với xã tần mỹ chánh này đây nên mấy dân ba bữa nói trên bàn lên đồ cối rồi thản nhiên đi dự tiệc báo hại nhà cứu long họ phải sắp thêm bàn còn bên nhà gái nhìn thấy cách lạ thì cứ tưởng là khách của đàn trai bên nhà trai nhìn thấy cũng tưởng là họ hàng bên đàn gái đợi khi mãn tiệc khách cứ ra về mới sẽ bao thơ thì mới té ngửa chỉ tận toàn là giấy nhật trình cắt nhỏ đó là những chuyện cười ra nước mắt ở trong một cái xóm lưới này, nó cứ liên tục xảy ra vì là sớm dân lao động hàng ngày nên có biết bao nhiêu chuyện gia chạm với nhau trong cuộc sống, từ chuyện ông này có vợ nhỏ, bà kia đang hú hí với ai, họ nghe được thì cứ việc thông tin khắp xóm, nhờ vậy mà từ xóm trên cho tới xóm dưới họ không thèm đọc nhật trình, nhưng mà chuyện gì họ cũng biết hết trơn, ngay như mấy cái chuyện tham nhũng ngoài Hà Nội họ cũng đều biết hết, rồi có chuyện thiệt đau lòng. Khi cái chuyện đó lại đổ bể ra, làm cho nguyên một sấm lưới đều xa nước mắt. Số là con mỏng thấm, con công sáo hùng, da rỗi cũng giàu có ở đây. Con nhỏ này có chồng, có tới hai mặt con, vậy mà nó mê trai, nhấn tâm kêu tình địch, muốn du đảng dụ đi uống cà phê, đâm chết ở dưới ngay lỗ tẻ. Rồi tụi nó khiên sát thằng nhỏ, đem đúc xuống máy cài, sau đó tri hô lên là nó nhậu sai, chạy xe honda, đa, tự gây ra tai nạn. Cái câu đa kim ngân phá luật lệ Làm cho bà con đây thấm thí dục cùng Khi ở nhà thương lớn Trên tỉnh Tiền Giang Họ cũng làm giấy chứng thương y như vậy Mặc dầu trong lúc tụi nó đánh đập thằng kia Mấy người bán quán gần đó Họ nhìn thấy hết trơn Mà không ai dám đứng ra làm chứng Bởi cái đám du đảng đây dữ dằn lắm Ngoài cái tánh khát máu hung hăng Tụi nó còn được bao che Bởi toàn là những đứa con ông cháu cha Rất là quyền lực cũng bắt đầu từ bữa đó tới nay, trong sớm bớt đi cái nạn đua đòi, mấy cái tiệm chát ngoài đường, đinh bộ lĩnh cũng hơi ế khách, nhưng cái danh từ chát nó lại hiện cho trong tất cả mọi nhà, rủ đi ăn nhậu người ta cũng hô rủ nhau đi chát, chữ lộn với nhau một cách y sèo, họ cũng nói là tụi nó đang chát với nhau, hay đến cờ tướng thì thầm, người ta cũng nói hai ông già đang chát với nhau, rất là thân mật. Rồi có ông trung sĩ ba năm nay lỗ tai ngẩn ngảng, mà có cái tật nghiện rượu tối ngày, đi tới đầu hệ thế động gia động thớt là tóc vô rất ưa là tích cực. Sáng nào cũng vậy, ông đi suốt từ hẻm cầu cuối lên tới bến ông thầy Hoài rồi vòng ra tới ngoài cửa nhịp Tỳ Quảng Đông. Thì thấy bà nào tóc tai cháy gỡ gọn gàng là ông chó miệng vô nói lớn: "A, hồi hôm này chác được mấy cái mà buổi sáng hôm nay bộ vua có bộ vui quá vậy ta?" Nói xong rồi ông không đợi trả lời, Cứ theo con hẻ mà đi Bỏ mặc sau lưng những lời chửi mắng Bởi có bà mắc cỡ Họ cũng cọc càng nên chửi rủa Rất độc địa thâm sâu Nhà ông ta lắng tay nên cũng dễ Chứ còn không thì chắc cũng cự nữ rận trời Có bà thì dặn dĩ Dám nói chơi Đưa hai ngón tay lên trời Còn nói lớn là làm hai phát lận Rồi cả xóm cười ngất thật vui Khi họ cũng đang nhớ lại Hồi hôm này mình cũng chát cho một phát cho bộ đó là những cử chỉ thân thiện mỗi ngày lâu lâu cũng có một vài tinh giật gân là con nhỏ đó hỏng chồng mà sao có chữa vậy ta thế là trong sớm lưới cực cổ âm thầm làm cái gì người ta cũng nói chát cái trơn thậm chí có bà đang ngồi giá lưới thằng nhỏ chạy la kêu về mấy bà kia liền giọt miệng hỏi theo có cha mẹ nhà đông vậy hế thằng nhỏ nói có thì mấy bà cười ngất với nhau rồi kẹo chắc thằng chả kêu bả về đặng chát cử trưa nên bà lo te rẹt đi về liền chứ đâu dám cãi. Thiệt là đồ mắc dịch, vậy mà vui. Chứ còn không, bắt họ ngồi làm thinh giá lưới tối ngày thì tấm lưng nhức mỏi làm sao chịu nổi. Âu đó cũng là những thang thuốc trị bệnh mỗi ngày mà dân nghèo trong xóm lưới ở đây đang áp dụng. Trang truyệt đường yêu youtube, sưu tận và biên tập